Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chính xác hơn là kẻ trị là ám trị tình dục bácch vợ đến chính vừa hi hoái trả điện T nhiên cũng hàm ý đổi bại từ này cũng lặp lại chỉ thị tiếp theo vào ngày hôm kia kẻ đổi bại hay kẻ chuyện lạc theo ý anh sẽ đi xuống địa ngộ trong gạch bữa ta đã nhìn thấy người cùng những người chuyện tình dũng cảm người sẽ nhìn thấy chúng ta thôi hỡi chịch nữ Tủ đen dịch những từ có vẻ như rất tối nghĩa đang hiện lên trên màn hình. Hắn dùng ám hiệu để bường nguy trang trước những tỏ mỏng như chúng ta, vừa ra vẻ kỳ bí để gây ấn tượng với lũ người mê muội cuồng tín này. Mới thay nhăn mặt với vẻ kinh ghét. Hắn lại nhà biến tử nhìn vào gạch vữa, nghĩa là hắn biết trước của bé giúp việc sẽ đi vào ngôi nhà hoang kia hay sao. Bạch kinh ngạc, gạch vữa, ám chỉ cái biệt thự còn nguyên gạch vữa. Riêng điều này khác tất cả mọi lần, nhưng lần thủ tiêu nạn nhân trước, hắn không nói rõ địa điểm. Chỉ hai lần duy nhất là trôi trên nước và trong thương lũng, thì hắn có thể chọn bất cứ nạn nhân nào. Và dẫn họ ra mẹp nước, cũng như ép trèo lên đỉnh núi, nhưng không phải ai cũng đi vào những ngôi nhà hoang. Để ép được cô gái đi vào ngôi nhà hoang, nằm ngay thành phố Đông đúc là chuyện không đơn giản. Nó khác hoàn toàn với việc vô hiệu án nạn nhân Ở những nơi không ai bén mạc Trong vòng bán kính vài cây số Hai lần trước Chúng chủ định chọn cách đẩy nạn nhân Xuống từ địch núi Và trên bờ sông Nhằm mục đích tạo ra những tai nạn tự nhiên Nhưng tôi đổ rằng Việc chọn địa điểm ở ngôi nhà gạch vữa Thì ông liên quan đến cách thức phi tàng Mà liên quan đến việc chúng đã theo dõi từ trước Và biết rõ lịch trình Của nạn nhân Hay ra vào ngôi nhà đó còn chẳng có lý do gì để cứ phải thực hiện háng mạng ở đúng một ngôi nhà hoa. Chỉ như lưu lẽ vừa rồi, cô Bách đã khiến anh tự dùng mình. Kẻ nào lại có thể biết chắc rằng cô bé giúp việc của Mỹ lầm hay lui tới chỗ đó để gặp bạn tình. Hắn cũng tiếp tục sử dụng từ kẻ trụy lạc. đây là từ dành cho cô gái dài rồi. Liệu hắn có quen biết gã thợ say bạn trai của cô hay không? Hãy hắn đơn phương theo dõi Nếu vậy đùa phải quen thuộc địa bàn đến nỗi Chính là kẻ sống ở khu chung cư Gàn Pháp Người nhận điện thoại sáng hôm qua Từ bộ máy của Đăng Cũng được định vị ở khu chung cư Gàn Pháp Hai phát hiện dụng mình Về cái địa danh quen thuộc Thiên Bách Lại lạnh gáy thêm lần nữa Giống như thế gió mùa đông Không nẻ nang gì bốn bức tường Và cánh cửa gỗ dày nặng Mà cứ tự nhiên thốc thẳng Vào trong phòng khiến anh ơi lạnh Cả vụ an mạng đều do những người Chuyện tin khác nhau Nhận mệnh lệch Riêng trong 3 vụ gần đây đều có sự tham gia của Chô Pin Tôi đem chậm ngâm như thể nói một mình Anh muốn được nhiều điểm thưởng Mai Thành uốn vài mỉa mai và ghê sợ Không Bạch phản bạc ta vụ sau này đều cần tới sự Gọn gàng Chô Pin có tay nghề phẫu thuật Chắc chắn thế Nên anh lấy đi các bộ phận của tử thi một cách dễ dàng mà không gây ra nhiều tổn thương phần mềm xung quanh. Một thằng đồ tẻ ư, một thằng đồ tể biến thái, coi việc lấy đi các bộ phận cơ thể người cũng phải nghệ thuật, như việc chơi nhạc giao hưởng. Mà Thành kêu lên, cả ba sự người, Trinh Bách cũng chứng lại, không phải vì cái suy luận logic mà anh vừa đưa ra, anh nói khẻ. Đây rõ ràng là một giáo phái, chúng hành động cuồng tín và bùa quáng theo chỉ dụ của Lốt và Đu Chúng bị mê mội bảy mặt xanh Một thứ thần mỹ quái đàn nào đó Mà chúng ta chưa biết Nhưng nguy hiểm nhất Là một tổ chức tà giáo Có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới Chứa chấp các thành viên Không phải loại võ biển thất học Tất cả sử dụng được tiến hành Thậm chí còn chuyên môn y khoa Chính vì thế nên chúng hành động kinh đáo Và chuyên nghiệp Không có số vết để lại làm vật chứng Kẻ hờ duy nhất là mấy cái phô bức Đẩy những câu đố như cố tình chiều người chúng ta Và các IP mà chúng ta sung sướng tìm được Thì lại chỉnh ra những địa điểm truy cập Chỉ nhằm mục đích chứng minh chúng là những kẻ chuyên nghiệp Nhưng điều có bí hiểm nhất vẫn là Bây Còn Hạ thâm rộng hơn nữa Như thể những điều anh sắp nói ra Cụ thể khiến đám lá cây lạnh ngắt ngoài vườn kia phải dùng mình Tại sao tất cả bọn chúng đều mang mặt quỷ Điều gì đã khiến khuôn mặt bọn chúng thành ra như thế Hãy giáo phái này tập trung tất cả những kẻ bị ruồng bỏ, vì không được mang quân mặt người. Chúng bị quỷ ám, mà thành thì thầm, bách giật mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net